Chương 3 Bức thư chuyển từ chiếc ca giác Chris trở về Người bạn bị nạn ở núi Bóc Khói Thêm một đứa con Tiểu thư Sunny Ba năm sống đơn độc trên đảng vắng Mời sáng hôm sau chúng ta bừng dạy Và bắt tay ngay vào việc thu thập chiến lợi phẩm Do cuộc chiến đấu đêm qua để lại Tức là lột da hai con sư tử con sư tử đực đã cho chúng tôi một tấm lông dày, nhất và đẹp nhất không gì bằng. Lông nó mềm và đều, trừ chỗ bờm lại là những sợi lông dài và dày, chạy dài, dài từ trán xuống phía trên vai. Trong khi đó thì ánh sáng cũng nung nóng những con ngọc trai chất đống trên bờ, đã hai hôm nay biến chúng thành một đống thịt rữa. Mùi hôi thối đến lồm giọng bắt chúng tôi phải quyết định quay trở về ngay nhà trong động. Công dịch sử soạn cũng không hết mấy chút thì giờ, và độ nửa buổi là chúng tôi đã căng bườm lên đường trở về. Rắc không còn thiết tha cùng ngồi trong chiếc ca giác với anh nó nữa, và cho rằng cái lối chèo hai tay quả là quá mệt đối với nó. Nó thích ngồi cạnh chúng tôi trong thuyền độc mọc, có bườm lại có cả bánh xe quay cho mái chèo đập nước, khỏe khoắn hơn mặc dù không nhanh bằng chiếc ca giác. Chiếc ca giác đi trước chúng tôi như để dẫn đường, nhưng khi thuyền độc mọc đã yên ổn ra khỏi dãy đá ngầm, thì Friss bỗng quay trở lại và chuyển cho tôi một bức thư buộc vào đầu mái chèo, lấy cớ rằng không thể chuyển sớm hơn, làm gì khi bưu điện đưa tới thì chúng tôi đưa ngủ. Tôi cũng đưa vẻ quà vào tấn hài kịch của cậu con cả vừa dựng lên, trịnh trọng đón lấy bức thư rồi quay vào trong thuyền để đọc cho kỹ. Tôi cũng không chờ đợi nội dung bức thư ấy nên không khỏi ngạc nhiên khi được biết rằng Friss không hề một phút lãng quên sự việc bất ngờ. đã xảy ra với con chim báo vảo và người bị nạn ở núi bốc khói. Trong bức thư nó báo cho tôi biết là nó xin tạm chia tay để đi tìm con người bất hạnh mà nó nhất quyết cứu cho được để trả về cho xã hội loài người. Tôi có cả ngàn ý kiến đã phản đối cái ý đồ lãng mạn đó nên vội quay trở ra ngoài sập thuyền nhưng đã chậm mất rồi. Chiếc ca-giác đương lướt nhanh dùng dục trên sóng. Tôi cố gắng nói với theo một câu vặn ngắn gọn, không chắc nó đã nghe thấy. Nhớ mau trở về, hãy cẩn thận đấy Gió thổi mất những lời đó Và chiếc ca giác cùng chiên thiền trưởng Chẳng mấy lúc đã mất hút Thành một chấm đen ở tận chân trời xa tích Chúng tôi đặt tên mũi đất Chỗ đó là mũi tạm biệt Và mong ước sao cho anh chàng mạo hiểm ấy Sớm trở về Tôi bảo hai đứa con mạnh tay chèo Để về nhà trong động cho sớm Bà vợ thân mến rất tốt của tôi Chắc rất nóng lòng súc ruột Về chúng đi dài đến ba ngày này Chúng tôi tới nhà yên ổn, những tài sản đưa về được đón mừng nhiệt liệt, gia sư tử Ngọc trai là đầu đề của hàng trăm câu hỏi. Nhưng rồi tất cả những thứ đó cũng không làm khuây được nỗi lo âu vì sự giăng mặt của Fris. Vợ tôi nói rằng bà rất sẵn lòng đánh đổi cả một thuyền lớn chở đầy ngọc trai để được thấy con bà trở về với gia đình. Tôi ăn ngủ vợ tôi và nói cho bà biết rằng tài năng và lòng dũng cảm của Fris, nhưng tất cả những lời lẽ và bằng chứng hay ho của tôi Điều giáp vào bức tường đá đồ sộ là sự lo lắng của người mẹ, luôn luôn suy nghĩ về những nguy cơ có thể đến với con mình, đồng thời cũng tính toán đến tận cùng những điều may mắn con mình có thể gặp. Tôi chưa nói cho em và tôi biết những ý định của chàng thanh niên gan dạ ấy, để tránh cho bà sau này khỏi phải buồn tiếc nếu kết quả không được như ý, như là tôi và Friss đã bàn với nhau. Dĩ nhiên trong trường hợp này tôi thấy cần phải nói rõ cho em vợ tôi biết nguyên nhân chính của sự gián mặt đó. Tôi đã không tính nhầm kết quả cho câu chuyện tâm linh ấy đem lại. Khi hiểu rõ đây không phải là một chuyến phiêu lưu vô giỡn mà đúng là một hành động đầy lòng nhân đạo, vợ tôi yên tâm ngay, bà rất mực tán thành việc làm của con, luôn miệng cầu chúc cho con đạt được kết quả tốt. Năm ngày trời đã trôi qua với nhiều công việc lặt vặt, thế mà Fred vẫn chưa thấy tâm hơi, và mẹ nó đã lại bắt đầu lo lắng. Bà bàn nên đưa chiếc sừng lớn xuống biển và lại đi một chuyến nữa đến Vịnh Ngọc Trai. Thật trúng da lòng mong mỏi nhất của bà mẹ thân con, vì bà cũng thừa hiểu là tôi thực sự muốn đi tìm kiếm đứa con trai đầu lòng. Ý kiến của tôi được hoan nghênh bằng những tiếng reo vui không tả. Tất cả chúng tôi đều đồ rằng, nhất định Friss sẽ trở về qua phía ấy và lúc chúng tôi hướng tới Vịnh Ngọc Trai, thế nào hai bên cũng gặp nhau. Chúng tôi không để mất thời giờ. chuẩn bị đầy đủ cho chuyến xuồng rời tảng sáng hôm sau, là Dương Bùm chạy về hướng Đa Định. Gió thuận, mặt biển hơi gần sóng, thế là chỉ chốc lát chúng tôi đã tới ngay vịnh Ngọc Trai. Bóng viên Ernest kêu lên là chúng tôi kinh hoàng. Có một người, kia kìa, một thổ dân. Và nó chỉ cho cả nhà thấy ở khá xa, một thứ xuồng nhỏ lướt trên lưng sóng. Người ngồi xuồng hình như cũng đã trông thấy chúng tôi. Bởi vì ngay lúc đó anh ta hướng về phía chúng tôi mà tiến tới. Cuối cùng chiếc xuồng nhỏ tiến lại gần và Ernest nhận ra người thổ dân chèo thuyền chính là anh nó thực sự. À, nó kêu lên, chính là anh Fritz, chính là anh Fritz. Kìa kìa, chiếc kayak đặc biệt của anh ấy đấy. Chính anh Fritz chứ chẳng phải là một người thổ dân nào cả. Chúng tôi hết sức vô mừng đón anh chàng mới trở về, nhất là mẹ nó thì lại không thể cầm được những giọt nước mắt cảm động và sung sướng. sau khi đã gỡ ra khỏi sự săn đón đầy thân tình của cả nhà, Pris khẽ kéo tôi ra một chỗ. "Con đã thành công bố ạ." Nó nói, giọng rất sôi nổi. "Con đã tìm được đến phía bờ biển mà người bị nạn đang tạm trú. Người đã giết chồng chữ ấy là một phụ nữ. Con đã tìm được hồn rủa bốc khói và người phụ nữ ấy, cô ta đã sống ở đó từ 3 năm nay, chờ trọ một mình bố ạ." Tay trắng. "Bố có thể tưởng tượng ra được điều gì không?" Thực thế đấy, Nhưng mà người con gái nhũn cảm và đáng thương ấy, cô mặc quần áo thủy thủ, đã yêu cầu con đừng có nói cho ai biết cô ta là nữ giới, trừ bố và mẹ con. Có lẽ cô ấy còn e ngại về các em con, mặc dầu con đã hết sức yên ủi cô ấy với tất cả những gì thân mật và nồng nhiệt nhất. Còn đợi cưa cô ấy về cùng với con và cô ấy hiện đang trú tạm gần đây, trên một hòn đảo nhỏ bên vịnh Ngọc Trại. Bố nghĩ bố có nên tự đánh đón con ấy cùng với mẹ con và các em con không? Ồ, bố khoan nói lộ cho chúng nó biết, để xem các cậu ấy sẽ sững sốt tới mức nào và như thế có lẽ sẽ thú vị đấy bố ạ. Tôi dịu dàng nghe theo ý con tôi và không nói gì thêm với cả nhà. Tôi ra lệnh nhổ neo, căng bồm và sửa soạn đầy đủ để tiếp tục chuyến đi. Chẳng nói thì ai cũng rõ Frisk không thể là người chậm trễ hoặc hờ hững trong việc chuẩn bị hối hả này. Anh chàng mạo hiểm can trường này ngồi trong chiếc ca-giác, lại làm qua tiêu cho chúng tôi và dắt chiếc xuồng lớn lênh lỏi giữa những hòn đá ngầm rải rác khắp ven bờ biển. Sau chừng 1 giờ đồng hồ, nó bỗng rẽ ngang và đưa chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ cây cỏ tốt tươi, ở cách một khoảng cũng sắp xỉa dây đường đi tới vịnh Ngọc Trai. Đó là một dải đất nhỏ chạy dài ra biển, kín đáo, bờ biển bằng phẳng. Chúng tôi có thể cập bến rất dễ dàng. Neo suồn vào một thân cây trên bờ không chút khó khăn. Có điều khi nước triều rút thì suồn có cơ nằm trơ lại trên cát. Fritz đã lên bờ và chúng tôi thấy nó chạy dọc ngay về hướng một cánh rừng nhỏ cách bờ biển một khoảng ngắn. Sợi sợ do chiếc suồn lớn cặp bến cũng không đơn giản và dễ dàng như chiếc kayak, cho nên chúng tôi cũng phải mất thời giờ và lên bờ chậm hơn. Tuy thế hành động có vẻ kỳ quặc của anh chàng kia đã bắt buộc mấy cậu trai của tôi phải chú ý và bồn chồn một cách lạ, nên chỉ chốc lát chúng tôi đã neo xong xuôi. Về chúng tôi nhảy lên bờ rồi chạy thẳng về phía Fritz vừa mới giúp đi chỉ làm việc làm trong chớp mắt. Chúng tôi lao theo vào cánh rừng nó vừa mất hút. Nhưng chỉ chạy thêm vài bước là chúng tôi đã thấy ngay trước mặt một nếp lều dựng theo kiểu nhà thổ dân, hostentos. Bên cạnh lều là một bếp lửa nhóm rất đúng cách. trên bắc một cái giỏ ốc biển lớn thay nồi và đường nấu cá. Fritz đã đứng trong lều và chúng tôi thì ngạc nhiên quá đổi. Sau khi nghe nó kêu lên mấy lần, ô ê, ô ê, thì thấy trên một cây cao và rậm, một chàng thủy thủ trẻ tuổi xinh trai tuột xuống. Anh chàng đưa cặp mắt rụt rè nhìn chúng tôi và trước hết là đứng dừng lại, ngơ ngát không dám bước tới nữa. Thật không thể nào nói ra được hết tất cả những mối xúc cảm vui. Ngạc Nghiên và Trừ Mến đã đến với chúng tôi trước cảnh ấy. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa hề được trông thấy một con người, 10 năm trời đằng đẵng, xã hội loài người đối với chúng tôi đã trở nên quá chừng xa lạ, đã nỗi chúng tôi cứ đứng ngẩn người ra. Lòng chúng tôi muốn bay ngay tới bên người trẻ tuổi xa lạ kia, nhưng chân chúng tôi lại cứ như bị chôn lại một chỗ, miệng chúng tôi lại cứ im như thóc. Cuối cùng Bris phá tan không khí yên lặng và vắt tay người thủy thủ trẻ tuổi bước lại. "Thưa bố, thưa mẹ và các em." Nó nói, giọng đầy vui sướng và cảm động. "Đây là một người bạn, một người anh em mà con rất sung sướng được giới thiệu với bố mẹ và các em. Một người bạn mới không may có gia đình ta. Escuos Monstrous, công tử. Cách đây 3 năm, anh đã bị một cơn bão cũng gần giống như cơn bão của chúng ta ném lên sóng đơn độc trên bờ biển này." thân mến chào đón người bạn tri thiết của gia đình. Tất cả chúng tôi cùng reo lên mừng mừng tối tối. Tôi bước lại gần chàng thủy thổ, nhìn bề ngoài cũng không khó gì mà không nhận ra là nữ giới, nhưng tôi vẫn tôn trọng điều bí mật mà cô đã muốn giữ kín. Tôi an ủi cô, khuyến khích cô, bảo đảm rằng cô có thể tìm thấy ở chúng tôi đầy đủ sự giúp đỡ và sự săn sóc về tình cảm và về vật chất. Chúng tôi sẽ làm bố mẹ của cô. Các con chúng tôi sẽ là anh em của cô. Vợ tôi với một tình cảm đúng là tình mẫu tử, dang rộng cánh tay ôm lấy cô. Anh chàng thủy thủ thì liền sang ngay vào lòng bà, với một niềm vui mừng tủi thân quá mức, hình như khao khát được hưởng sự che chở đặc biệt ấy, gởi gắm cuộc đời vào lòng tin vô bờ của người mẹ hiền. Một bầu không khí quang hỷ không bờ bến bao trùm lên cuộc gặp mặt này. Trước khi trò chuyện hỏi han chúng tôi bàn đến bữa ăn, mấy đứa trẻ lăn xăng sữa soạn sẵn sàng mọi thứ để mở tiệc ăn mừng cuộc sum họp hôm nay mà đối với chúng tôi quả là kỳ diệu. Thỉnh thoảng chúng tôi hỏi Fris một vài câu và anh chúng nó lại trả lời rất vui vẻ. Được rồi, anh sẽ kể cho các chú nghe sao, bây giờ thì hãy chú ý săn sóc đặc biệt người anh em mới tới đi đã. Các món ăn đã bưng lên thêm mấy bình sữu mật ong thơm hảo hạng nữa. thế là trở thành một bữa tiệc lớn, mọi người đua nhau trò chuyện, mấy đứa trẻ săn sóc người bạn mới của chúng một cách quá trộm giả, khiến anh chàng Du Mì này đôi lúc đâm ra bối rối. Thế thế vợ tôi cũng có vẻ ái ngại giùm cho đứa con nuôi mới về. Đêm cũng đã khuya, bà răng hiệu cho dọn dẹp rồi đưa anh chàng thủy thủ trẻ tuổi xuống chiếc xuồng lớn. Bà lo soạn cho anh ta một cái giường thật êm và nói để bù lại cho thằng bé đáng thương những đêm gian khổ đã phải trải qua trong suốt 3 năm trời. Chúng tôi chia tay, vợ tôi soạn cho người khách mới tới một chỗ nằm bằng da long thú. Trong khi đó thì mấy đứa trẻ đốt một đống lửa trên bờ để phòng thu giữ suốt đêm. Tất nhiên anh chàng thủy thủ mới tới là đầu đề của một câu chuyện. "Tuyệt quá," France nói với Chris trước tiên. "Em muốn biết anh đã tưởng tượng giỏi như thế nào mà đi tìm gặp được người bạn mới của chúng ta." Làm thế nào mà anh biết được trên bờ biển này lại có một người đắm tàu bi gạc? Friss mỉm cười, chưa đáp lại. Hay là anh tình cờ lại có thêm khả năng thị giác thứ hai như kiểu người Scotland? Nhà tổng tài Ernest hỏi tiếp. Không đâu, Jack xen ngang vào, em thì em cam đoan rằng công tử Esward chắc là đã gửi cho anh một bức thư mà anh đã nhận được qua bưu điện của bộ cậu. Thế này nhé, Friss trả lời cũng gần đúng với thế đấy. Già Phrees bắt đầu kể lại cho các em nghe câu chuyện con chim báo báo, nói cho chúng nó biết những dự kiến và công việc đã làm. Không ngờ, anh chàng kể chuyện sôi nổi quá đến nỗi quên khuấy mất nhiệm vụ được giao phó một cách tinh cẩn. Quên khuấy mất điều bí mật mà cô thanh nữ muốn giấu mọi người. Nó quên khuấy đi đến nỗi bất thần thốt cả ra tên thật của cô ả và gọi là tiểu thư Jenny. Tiểu thư Jenny? Jenny? Cả ba chàng trai trẻ kia đồng thanh kêu tướng lên. Bắt đầu chú ý đến điều bí ẩn đã lộ. Tiểu thư Jenny, anh Fritz lộ bí mật rồi. Công tử Edward là một cô con gái. Anh chàng Fritz này quả nhiên lăng xăng hết sức. Bực mình vì đã sơ ý, nó cố gắng một cách bẻn lẻn mong chữa lại lời mình đã dư ý thốt ra. Nhưng điều bí mật đã hé mở, anh chàng thủy thủ trá hình, không còn có thể nắp sao bộ quần áo giải thô hoặc dưới chiếc mũ rộng vành nữa. Sự phát hiện quan trọng đó cũng chẳng làm cho câu chuyện chuyển hướng mấy chút. Chris bình tĩnh giải thích cho các em nó rõ gì đâu mà cô Jenny lại trá hình thành thủy thủ. Nhưng mấy cậu kia tuyên bố ngay rằng sự thay hình đổi dạng này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng đối với cô Jenny. Hơn nữa chúng mong muốn một chị gái cũng không kém một anh trai. Đêm đã khuya lắm rồi mà lũ trẻ còn cười nói và nhắc đi nhắc lại bên đóng lửa cái tên cô Jenny. Sáng hôm sau đúng là một cảnh tượng nực cười với thái độ rụt rè, cử chỉ lúng túng và vụng về của bọn trẻ khi chúng lại gần người bạn mà hôm qua chúng mới ôm hôn với một người bạn trai như một người anh. Mấy đứa con đáng thương của tôi đâu có hiểu biết những kiểu cách lịch sự trong xã hội văn minh, nên tất nhiên chúng tỏ ra hết sức vụng về đối với cô thanh nữ người anh. Tiếng Jenny đã thay cho tiếng Edward hôm qua. nhưng vẫn có một chút gì chưa được tự nhiên. Về phần Sandy thì cô có vẻ rất phật lòng về sự phát hiện của bọn trai trẻ và cô ôm chầm lấy bà mẹ như để tìm nơi trốn ẩn. Nhưng rồi dần dần chủ động, cô mỉm cười đưa tay ra bắt tay từng chú một, rất dịu dàng và ngỏ ý mong muốn các chú đối xử thân tình với người chị hôm nay cũng như với người anh hôm qua. Cách xử sự thân ái đó phá tan ngay sự bối rối của ba chàng trai. Không khí vui thân lại trở lại và cả nhà bắt đầu ngồi ăn lót dạ, có qua quả thịt nguội và sô cô la của xưởng chế biến nhà trong động. Món quà điểm tâm này đem lại cho Jenny một niềm vui công tả, vì đã gợi cho cô những kỷ niệm êm đềm về đất nước quê hương. Sau bữa điểm tâm chúng tôi sửa soạn về nhà trong động để sắp xếp nơi ăn chốn ở cho đứa con mới đến. Chúng tôi đem lên thuyền tất cả những thứ hiện có trên bờ. không quên toàn bộ tài sản của cô thiếu nữ. Đó là những thứ cô vớt vát được sau cơn bão hoặc tự làm lấy trong thời gian luân lạc, thế mà vẫn thấy tài khéo lạ lùng. Trong thời gian ngắn thu xếp chỗ ở tạm thời cho Jenny trên đảo nhỏ, Bree đã đóng cho cô một cái thùng để đựng tất cả những thứ ấy và bây giờ thì chúng tôi xem xét, ngấm ngía tò mò quá mức. Áo quần nữ trang, đồ dùng ăn uống, và tất cả những thứ cô ta đã làm được trong 3 năm cô đơn, với chút ít vật liệu có trong tay, những sợi dây nhỏ se bằng tóc của chính mình và dùng để buộc những chiếc lưỡi câu bằng xà cừ mai, dằm chiếc kim bằng xương dây cá, những mũi dùi tròn và dẹt bằng mỏ chim, hai cái ống đựng kim rất xinh, một cái bằng lông chim lền đền và cái kia bằng xương ống con bò bể, một tấm da chó vẽ khâu lại để làm thùng chứa nước Một cái đèn bằng vỏ sò đốt mỡ với một ngọn bấc, bàn sợi vải rút dần ở khăn trùm đầu của Jenny. Bên trên đèn lại đặt một cái giỏ ốc khác làm ấm đung nước, một chiếc mai rùa làm nồi nấu thức ăn theo cách nung đỏ đá củi rở bỏ ra đó, vài chiếc bong bóng cá, đủ loại vỏ sò và ốc dùng làm cốc, môi và đĩa. Một vài chiếc vỏ vẫn còn đựng các thứ gia vị như là muối két trong những hốc đá ven bờ biển, trứng cá và cả những con cá nhỏ muối rồi đem ướp như loại cá dầu. Những thứ nhỏ dựng đề các thứ hạt cỏ đã nhặt hàng ngày, hầu hết những thứ cây cỏ có đặc tính chống bệnh tê liệt chân tay, như là rau cần cải xoang thì là, vân vân. Những cây cỏ này mọc rất nhiều và rất tốt trên núi, nhờ có phân chim biển tích lại hàng năm. Trong số quần áo, có một cái mổ làm bằng cả cái túi đầy lông tơ của loài chim cọc bọc ngoài cái sườn cũng làm lông chim cọc, uốn thành hình mũ tròn, có thể che nắng cho mặt và cổ, những cái túi và những chiếc chiếu lớn nhỏ đang bằng có rất mảnh hoặc bằng sậy chẻ, một chiếc áo gile có ống tay may bằng da ngực một con bò vể, hai ống chân trước và chỗ xỏ hai cánh tay. Một số áo quần khác cũng bằng da chó bẻ hoặc chim biển, nhật chiến thắt lưng, bít tất và giày dép cũng bằng da khâu chập đôi lại. Đồ trang sức của cô Gianni chỉ là những thứ sót lại lúc đấm tàu, ví dụ một cái lực bằng vàng và đôi dòng ngọc xinh xắn đeo trong khi gặp bão. Cô lại có mấy chiếc giỏ rùa có thể đóng lại như cái hộp, trong đựng những miếng mã não, những hòn ngọc một màu đỏ lấy ở loài ngọc trai ra, và cuối cùng là những cây bút lông làm bằng lông chim và tóc cô thường dùng để dẻ hoạt viết. Tôi cũng không thể bỏ quên một cái túi đang mắc cáo nhỏ bằng những sợi dây da bò bể, đựng một số những vỏ sò, hến, ốc loại hiếm, được chọn lựa kỹ càng và những cành san hô nhạc trên bãi bể. Tất cả những thứ vật chánh ấy đều đựng trong chiếc thùng lớn mà Friss đã đóng giùm bằng những tấm ván lấy ở chiếc tàu đắm, bây giờ có thể bưng xuống đặt trong xuồng. Kiển xong đồ đạc đầy đủ xuống xuồng thì trời cũng đã chiều. Trong bữa ăn cuối cùng trên đảo nhỏ, tài năng khéo léo và những cách tháo giác để đảm bảo cuộc sống, mặc dù đơn độc của cô Jenny trên đảo, đó là những đầu đề hấp dẫn và lý thú với chúng tôi. Sáng hôm sau, trước khi ra đi, cô Jenny còn giới thiệu với chúng tôi một kết quả khác của trí kiên nhẫn và tài năng của cô. Cô chạy đến tìm dưới một bụi cây rậm, trong những cành lá rủ xuống mặt nước rồi ôm ra một con chim lớn và giới thiệu đây là một người bạn trai giỏi. Đó là con cọc đã được cô quen quen dạy dạy cho cách bắt cá. Cô đeo cho nó một cái vòng vào cổ rồi thả nó ra. Thấy cá, con cọc nhào xuống bắt rất tài và vẫn ngậm trong mõm vì cổ vướng vòng không nuốt mất cá được. Bắt được con nào, nó đưa lên bờ cho chủ con ấy. Sau mỗi buổi như thế cô lại mở vòng ra, rồi lựa một con cá thưởng công cho nó. Cô Sunny chào dính biệt bờ biển đã đón tiếp cô mấy hôm nay, những cây cố đã che chở cho cô trong thời gian ngắn ở đây. Tuy vậy chúng tôi không muốn tự giả chúng này mà chưa đặt cho nó một cái tên xứng đáng. Cái dũng mà Fritz ké vào lần đầu tiên sẽ mang tên là dịnh hạnh phúc, có ý nhắc tới sự gặp gỡ của chúng tôi ở đây. Chúng tôi hướng về dịnh Ngọc Trai, dừng lại ở đó không lâu, rồi nóng lòng trở về nhà trong động để thu xếp nơi ăn chống ngủ cho người bạn mới.